Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 20 quấy rối hả 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz hời gian 00 giờ 11 phút 09, chương 20 quấy rối hả, lôi tinh phong suy từ chút lát, trong lòng có dự định, đợi được thăng cấp đến chân quân, khi đó lấy ra thiên tinh đến, Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lấy chân quân mạnh mẽ. Những người khác chỉ có cảm tạ. Mà sẽ không có khác biệt tâm tình. Lôi tinh giao cười hì hì lôi kéo châu hoang thịt. Cho ăn hát điểu. Nàng vẫn không có lính giáo qua hát điểu ác miệng. Chẳng qua là cảm thấy hắc điểu siêu cấp chơi vui. Một người một chim. Có hỏi có đáp. Nhìn qua cực kỳ hài hòa. Hát điểu không ngừng mà nỗ lực lấy lòng lôi tinh dao Lời kia nói rất là buồn nôn Dao dao, ngươi là một cô nương tốt Lại mỹ lệ lại hào phóng Điểu bố đức sau đó chính là bằng hướng của ngươi Lôi tinh dao cười khanh khách Miệng nhỏ thật ngọt Điểu bố đức A ngươi tại sao biết ca ca Hát điểu thở dài một tiếng Đó là một mây đen gió lớn buổi tối rát Không đúng Là một ánh nắng tươi sáng rát Ngược lại chính là một ngày nào đó Lão tử rát Không Điểu cùng một con ngốc điểu chém giết Rát con kia ngốc điểu Bị điểu giết tè ra quần cả cạc lúc này Người ta đến Lôi tinh phong cười thật giống nói phản à, Hát điểu nhất thời không vui Nói cái gì phản cái gì phản điều nói rất chính xác Lôi tinh phong cười hì hì Thật thật rất chính xác Ngươi luôn luôn đều rất chính xác ha <cười> ha Hát điểu Đừng nghe ngươi ta Lúc đó Ngươi ta xuất hiện Nhất thời giác Con kia ngốc điểu Đem ngươi ta đánh cho kẻ ra quần giác Tất cả mọi người đều trởn mắt ngoác mồm Này con điểu trởn tròn mắt nói mò Lôi tinh giao nhưng không thèm để ý Hiếu kỳ Hòa. Cái kia ngốc điểu lợi hại như vậy à. Trong lòng nàng kỳ thực đã rõ ràng xảy ra chuyện gì Chỉ là hắc điểu thực sự là chơi vui Nàng liền theo hắc điểu lại nói Hắc điểu dương dương tử đắc Sau đó Điểu chạy tới đem ngốc điểu lần thứ hai đánh cho nó tè ra quần Người ca cảm tạ điểu Vì lẽ đó liền nhận thức rồi Cạc cạc Lôi tinh phong rối ra ngón tay cái. Hắc điểu vui khôn tả nói, Giao dao mau nhìn, rát, mau nhìn a Ngươi ca khoa điểu ni. Lôi tinh phong rối ra ngón tay cái ý tứ. Chính là ngươi thật có thể nói bậy. Kết quả bị hắc điểu xem là khích lệ nó. Lôi tinh giao vì vì cười không ngừng, Nàng nói, hửm ta. Tại khen ngươi rồi, cảm tạ ngươi điểu bố đức. Ngươi cứu ca ca ta, hát điểu vui trực bính, cạc cạc cạc cạc Nhan thiểu thanh không nhịn được lắc đầu, này điểu quả thực thành tinh, ta vẫn là lần thứ nhất kiến thức loại này kỳ quái điểu. Dựa theo hát điểu tính khí, nếu như là người khác nói như vậy, nó lập tức liền mở mắng. Thế nhưng nhan thiểu thanh nói như vậy, nó căn bản là không dám cãi lại. Từ nhan tiểu thanh trên người để lộ ra đến uy thế. Thật sự hù chết điểu. Lấy nó bản năng. Là tuyệt đối không dám trêu lão thái bà này. Lôi tinh phong không nhìn được muốn cười. Hắn cũng là lần đầu tiên biết. Hắc điểu dĩ nhiên như vậy chết sĩ diện. Hắc điểu cũng không dám tiếp tục nói bậy. Nó ăn xong lôi tinh ra trong tay châu hoang thịt. Dương cánh bay đến lôi tinh phong trên bả vai Nói Điểu ủ siêu Điểu buồn ngủ Nó đem đầu dấu vào cánh bên trong ngủ say như chết Lôi tinh dao ngạc nhiên nhìn hắc điểu Nàng nói ngươi thật lại a lúc này liền ngủ Hắc điểu đầu dấu ở cánh bên trong Giọng ôm ôm ủ siêu điểu ủ siêu Mọi người liền không nhìn được muốn cười Này con điểu mỗi lần tự xưng thời điểm Cũng làm cho người có cảm giác sắp phát điên Lôi tinh dao hì hì hai tiếng liền không nữa quấy dày hắc điểu Nàng yêu ai yêu cả đường đi Đối với hắc điểu cực kỳ thân mật Dù sao cũng là ca ca sủng vận Kim đại ác cười lắc đầu Có điều có hát điểu tại Bầu không khí xác thực vô cùng sinh động Hắn vừa định muốn nói cái gì Liền thấy nhan tiểu thanh ngầm đầu Chỉ thấy nàng nguyên bản hít con mắt Đột nhiên né qua một tia tinh mang Liền nghe nàng nói Là vị bằng hữu kia quang lâm Nói đứng dậy Lôi tinh phong mấy người cũng đi theo Theo nhan tiểu thanh đi ra cửa lớn Rơi xuống từ trên không hai người Một người trong đó lôi tinh phong nhận thức Chính là đường cổ sư phụ Thiên khuyết Một cùng ngỏ dương như thế thiên quân Mặt khác một người trung niên Lôi tinh phong cũng không quen biết Thế nhưng hắn có thể cảm giác được Cái tên này tuyệt đối lời hại hẳn là một chân quân Thiên khuyết tóc dài phiêu phiêu Hắn nhìn thấy nhan tiểu thanh cười Là tiểu thanh ba Ha <cười> ha Lạc lạc sư tỷ có ở nhà không Nhan tiểu thanh sắc mặt vẫn rất lạnh Nàng nhàn nhạt Ở nhà thiên khuyết Thiên khuyết tiền mối có việc Thiên khuyết cũng không não Biết nhan Tiểu thanh liền cách này tính khí Đối với người nào đều là lạnh như băng Hắn nói Đây là ta đổ đệ Ngụy tư đức chân quân Ngụy tư đức tiến lên một bước Xin chào sư muội Nhan Thiểu Thanh, sư huyên tốt, ngụy tư đức gật tù, ánh mắt đảo qua mọi người. Lôi Tinh Giao tiến lên muốn hành lễ, bị Lôi Tinh Phong kéo lại. Nói, Tiểu muội đừng để ý đến bọn họ. Nhan Thiểu Thanh, làm sao? Lôi Tinh Phong chính là người này đổ để vẫn đang đuổi dếp A ra. Lôi Tinh Giao sắc mặt nhất thời biến, nàng nói. Người xấu Thiên khuyết cũng ngây người Hắn đắc tội cũng không ai dám đắc tội La nhã nhược bí môn Cao cấp thuốc Hầu như đều do la nhã nhược bí môn Khống chế Hắn nhưng là biết Lôi tinh dao ở đây địa vị cực cao Hơn nữa chịu đến La nhã nhược cùng nhan lạc lạc sủng ái Ngụy Tư Đức nói Tiểu cô nương ta cũng không có đắc tội ngươi đi Lôi tinh dao Người xấu Ngươi đổ để truy sát ta a ra Ngụy tư đức ngẩn ngơ Hắn nói cách nào đổ để Lôi tinh phong ta nặng Ngụy tư đức kinh ngạc Các ngươi là lôi bảo người nhà Lôi tinh phong cùng lôi tinh Giao rên một tiếng Lôi tinh phong tâm Năm y không vơ sơ cơ sơ giả ngô Ngụy tư đức cười Này không có gì Ta trở lại sẽ cùng ta nặng nói Để hắn đình chỉ truy sát Haha <cười> Một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi Lôi tinh phong cùng lôi tinh dao không tiếp tục nói nữa Có điều hai trong lòng người cũng không quá tin tưởng ngụy tư đức Thiên khuyết sẵn sò trở về nói cho ta nặng Đừng khiến cho lung ta lung tung cuối cùng để chú ta khó làm Ngụy tư đức gửi Sư phụ yên tâm ta đến thông báo hắn Nhan Thiểu Thanh dặn dò mấy cái thị giả Mang theo thiên khuyết cùng ngụy tư đức đi ra sau tiểu lâu Đồng thời phái người tiến vào bí tàng trong không gian Đi thông báo nhan lạc lạc Những người khác vẫn trở về phòng bên trong Kim Đại ác người này làm sao tới nơi này Hắn cũng không dám mở lời kêu ngạo Chỉ dám nói cái tên này Lôi tinh phong lắc đầu, không biết Nhan tiểu thanh hẳn là để van cầu lấy thuốc tệ Lôi tinh dao Ta tìm sư phụ đi mục đích của nàng rất rõ ràng Vậy thì là quấy dối Bất luận thiên khuyết cầu cái gì Nàng đều để sư phụ không đáp ứng Lôi tinh phong vừa nghe liền rõ ràng Tiểu mũi muốn đi quấy rối Hắn cũng sẽ không ngăn cản Cười Giao giao Nếu như ngăn cản không ngươi sẽ khóc Nhan thiểu thanh nghe được trợn tròn mắt Nàng nói thiên khuyết người này lòng dạ có thể không lớn Cẩn thận trả thù các ngươi Lôi tinh dao ta mới không sợ hắn Nhan lạc lạc rất mau ra đến Dù sao thiên khuyết là thiên quân Điểm ấy lễ phép vẫn là nhất định phải có Ba người ở phía sau tiểu lâu gặp mặt Tiếp theo lôi tinh dao mang theo lôi tinh phong đi vào. Thiên khuyết nào đó minh cảm giác được một tia bất an. Hắn liếc mắt nhìn lôi tinh dao. Cái kia ác lực nhất thời liền để lôi tinh dao sắc mặt trắng bịch. Nhăn lạc lạc nhất thời nổ nói, ngươi làm gì? Nàng một cái kéo qua lôi tinh dao, ôm nàng nhỏ giọng không sợ, không sợ, có sư phụ tại. Thiên khuyết lúc này mới phát hiện mình tiết ra một tia uy thế. Để lôi tinh giao cảm giác được rất lớn bất an. Vội vàng cười. Ha ha, không cẩn thận. Ta không phải cố ý. Coi như hắn là thiên quân cũng không dám đắc tội nhanh lạc lạc. Nhanh lạc lạc không vui, nàng vẫn là hải tử, nơi nào có thể chống đối ngươi áp lực. Lôi tinh phong đồng dạng cảm nhận được này cố uy thế Hắn so với lôi tinh dao muốn tốt hơn một chút điểm Dù sao đất là bát hoàn chân thân Coi như như vậy Sắc mặt của hắn cũng hơi trắng mịch Hắc điểu nhưng sợ đến run lẩy bẩy Nó đem đầu tử cánh bên trong dối ra đến Trong miệng không ngừng mà nói thầm Hù chết điểu thật là đáng sợ à Hù chết điểu Thiên khuyết rất là lúc túng Tải nhan lạc lạc ra hiệu dưới Mang theo ngụy tư đức ngồi xuống Nhan lạc lạc an ủi Một hồi lôi tinh giao Lúc này mới nói thiên khuyết sư Để làm sao rảnh rỗi tới nơi này Thiên khuyết trong lòng kêu khổ Hắn nghe ra nhan lạc lạc thiếu kiên nhẫn Trong lòng đối với ta Nặng đã có cách nhìn Gây rắc rối trêu đến Để hắn khó chịu Dù cho ta nặng là dòng chính đệ tử Trở lại cũng muốn giáo huấn một hồi Thiên khuyết cười làm lành Ai lạc lạc sư tỷ Xác thực hơi nhỏ sự Muốn xin mời sư tỷ hỗ trợ Nhăn lạc lạc chuyện gì nói đi Thiên khuyết ha ha cần một nhánh đỉnh hồn thuốc Nhăn lạc lạc ai bị thương Cần cao cấp như vậy cấp thuốc Thiên khuyết ngươi biết ta có hai cách đệ tử Lần trước ngươi cũng đã gặp đường cổ bị thương Nhan lạc lạc Định hồn thuốc Ngươi cũng biết Chỉ có sư phụ của ta mới có thể luyện chế Hơn nữa trong nhà chứ hàng hẳn là không Cần một lần nữa bố trí Thế nhưng vật liệu tìm không đồng đều Thiên khuyết còn thiếu cái gì vật liệu ta đi tìm đến Nhan lạc lạc lắc đầu Sư phụ hiện tại rất ít ra tay bố trí thuốc Không phải đặc biệt thuốc Nàng lão nhân ra sẽ không xuất thủ Thiên khuyết sắc mặt nhất thời khó xem ra Hắn trầm ngâm chốc lát Nói sư tỷ xin ngươi ra tay bố trí Nhăn lạc lạc khẽ mỉm cười Nói ta bố trí tỷ lệ thành công có thể không cao Ngươi có như vậy vật liệu để ta lãng phí sao Thiên khuyết xin mời sư tỷ tác thành ta liền như thế hai cách đồ để không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Lôi tinh dao cười hì hì ôm nhăn lạc lạc. Làm nũng. Sư phụ, đỉnh hồn thuốc ít nhất phải 20 phân mới có thể bố trí thành công một phần đi. Câu nói này vừa ra. Thiên khuyết sắc mặt xuất sắn. Đây cũng quá khuyết đại. Tỷ lệ thành công mới 5%. Tiếp theo lôi tinh dao lại Sư phụ A Thật giống 20 phân cũng chưa chắc có thể thành công một lần đi Nhăn lạc lạc biết lôi tinh dao đang quấy rối Thế nhưng cũng không nhịn được nhẹ nhàng đập nàng một hồi Nói Sư phụ của ngươi có kém cỏi như thế mà Lôi tinh dao Sư phụ A Bố trí thuốc thời điểm ta muốn xem thiên khuất trong lòng nhất thời hoa lương hoa lương. Đây là nói rõ muốn đích thân quấy rối. Nếu như bố trí sắp sửa thành công thời khắc, lôi tinh giao tùy tiện làm chút mờ án, không làm được liền thất bại. Hắn nhưng là biết bố trí cấp cao thuốc, tỉ lệ thành công có cỡ nào thấp. Nhan Lạc Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn canh này sủng a đệ tử. Nhưng không có một câu trách cứ Nàng nói, muốn nhìn liền xem thế nhưng không muốn quấy rối A Lôi tinh giao cười hì hì, yên tâm sư phụ, ta nhất định, nhất định không quấy dối, hì hì. Trong lòng mới là lạ.